Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fiz Phía sau hạt cốt Không có ruộng tốt phì nhiêu Cũng không có cây cối rậm rạp Chỉ trụi lũi một mảnh đất Bên trên đó kiến tạo một căn nhà thật lớn Trông có phần âm trầm đáng sợ Mà trên thực tế Phóng nhãn ra toàn bộ tôn môn Nơi này xác thực là địa phương đáng sợ trong tuyệt đại đa số ánh mắt mọi người. Chấp pháp đường đương đại đường chủ đoạn Thủy Tĩnh Trường Kỳ ẩn cư và tu luyện võ đạo ở trong này. Vị lão giả thiết diện tông môn này chính là nhân vật cường đại kinh khủng nhất trong tông môn. Ngoài trừ nội đường chúa tạo đường thì không có một thế lực nào có thể chống áp hắn. Lúc này, trong sơn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 Nhưng nếu Doanh Thời Phong có tiềm lực này, như vậy Phong sư huynh cũng chỉ cổ vũ, giận dứt chứ tuyệt đối không bao biện làm thay. Lục Mặc suy nghĩ chốc lát, nói: "Sư phụ An Minh." Đoạn Thuệ Tĩnh cười ha hả, nương ống. "Lão phu biết trong lòng ngươi vẫn còn nghi vấn, chẳng qua lão phu có thể nói cho ngươi biết, Thanh Linh binh kia tuyệt đối do Doanh Thời Phong rèn ra." Ha ha.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 "Về gặp wơ wơ m." Tiểu tử này còn nhỏ mà đã biết cách lấy hay bỏ, ngày sau nhất lĩnh thành tựu sẽ không hề nhỏ. Trong lòng Lục mặt hơi động, hắn ở bên cạnh Đoạn Thụy tính nhiều năm, cho nên hiểu tính cách lão nhân này rất sâu. Lão nhân gia ông ấy trước nay tầm mắt đều đặt lên đỉnh đầu. Vô số hậu bối đệ tử trong tông môn rất ít có người được lão để vào trong mắt. Vậy mà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 Lâm Xâm Diệu sư thúc từng nói với Lâm Tự Nhiên bọn họ là gia đình Thừa Phong sẽ trở thành môn hạ của Lâm gia. Ngày sau thí luyện chỉ cần cao thủ Lâm gia hộ vệ là đủ rồi. Đoạn Thủy Tĩnh hơi giật mình, lão tức giận hừ một tiếng, nói: "Lão nhi Lâm Xâm Diệu này, có lý nào như vậy? Đây quả thực là tiểu nhân đê tiện. Hừ, muốn từ trong tay lão phu cướp người, không có cửa đâu." Lục Mặc há hốc mồm, trong lòng còn muốn nói vài câu, nhưng dù sao Lâm Sâm Diệu cũng là trưởng bối, cho nên miệng chỉ mấp máy hai cái rồi trầm mặc không nói gì nữa. Chỉ có điều trong lòng hắn cũng tuyệt đối tán thành những lời này. Do anh Thừa Phong lúc chưa có tên tuổi thì lâm gia thờ ơ, hơn nữa tiểu tử này còn phụ mệnh Phong huống gia nhập chấp pháp đường. Hắn vì tiểu tử này hao tổn rất nhiều tâm cơ. không chỉ an vài mấy vị võ sĩ cường giả làm bảo tiêu, hơn nữa còn vì hắn mà ban ra thiết lệnh tôm môn. Tuy nói hắn ở trong chấp pháp đường có địa vị cực cao, nhưng vì một kẻ cách gặp võ sĩ có thiên phú linh sư mà ban bố thiết lệnh tôm môn thì bản thân cũng phải chịu phi lưu rất lớn. Chẳng qua, bây giờ mọi chuyện xong xuôi,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 Lão nhìn thẳng vào mắt Lục Mặc nói: "Ngươi hiểu chưa?" "Vâng, đệ tử tu mệnh." Lục Mặc cung kính đáp lại. Chỉ có điều, trong đầu của hắn vẫn có chút khó hiểu. Lão nhân gia dù rất coi trọng danh thừa phong là do thiên phú của tiểu tử này hay còn bí mật nào khác. "Dành Huynh, mấy tháng không thấy, chúng ta nhớ ngươi muốn chết." Trong phòng khách phong phủ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 Đây là thổ lao mà Doanh huynh có được, Doanh huynh hãy xem qua một chút." Doanh Thừa Phong bật cười nói, "Nếu là Nguyên huynh đưa tới tiểu đệ tự nhiên là tin tưởng. Nếu là lần đầu tiên hợp tác, Doanh Thừa Phong sẽ chẳng do dự mà cẩn thận xem xét. Nhưng do hai bên hợp tác với nhau lâu rồi. Hơn nữa, chỗ thổ lao này đối với Doanh Thừa Phong hiện giờ mà nói thì cũng không có lực hấp dẫn quá lớn." Cho nên hắn cũng lười kiểm tra Nguyên bưu cảm kết ngực đầu một cái nói Do anh huynh à Ở mấy tháng trước Chúng ta còn tưởng huynh là đệ tử của Trương Minh Vân Đại Sư Nhưng không nghĩ tới do anh huynh đã gia nhập bổn tôn Hơn nửa danh tiếng lên cao làm cho người ta phải kính ngưỡng Do anh thừa phong liên tục lắc đầu Nói Nguyên huynh quá khen rồi Tiểu đệ làm việc lỗ mãn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 khiến cho những đệ tử đang du lịch quanh Long Đầu Nham phải tiến vào cử khuất thập bát loan và bức huyệt liên hợp tìm kiếm. Việc này tự nhiên tạo ra chấn động cực lớn, đương nhiên cử động lần này cũng đưa tới rất nhiều người bất mãn. Nhưng mà khi đối mặt với chấp pháp đường cường đại cũng không có ai dám đưa ra lời dị nghị. Nguyên Bưu cười ha hả, nói: "Giang huynh không nên coi nhẹ mình." Chúng ta cũng nghe nói qua Doanh huynh ở trong bức huệ ngay tại chỗ chế tạo thượng phẩm linh binh cùng với linh giáp gia cấp cho 10 người. Ha ha. Đại bộ phận mọi người sau này nghe vậy mà hối hận. Vì sau lúc trước không tiến vào trong cửa khúc thập bát loan tìm kiếm. Nếu không ưu đãi như vậy đã thuộc về bọn họ. Hắn dừng lại một chút, tiếc nuối nói: Nếu lúc Đáo Nguyên Mộ biết được tin tức này nhất định sẽ liều mình tiến vào tìm Giang Huynh. Giang Thừa Phong hơi lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Tiến vào cửu khuất thập bát loan vực cứ lúc nào cũng có thể bị lạc. Tiểu đệ chế tạo linh khí cho bọn họ cũng là một chút bồi thường mà thôi." Phương Hủy mỉm cười nói: "Giang Huynh nhân nghĩa a." Giang Thừa Phong khẽ cười một tiếng nói: Hai vị hôm nay đến đây chắc cũng không chỉ là đưa thù lao mà còn có chuyện khác phải không?" Nguyên Bưu vỗ đùi, nói. "Gian huynh quả nhiên cao minh." Hắn hạ thấp thanh âm, nói. "Gian huynh, chúng ta muốn mua một ít thượng phẩm linh giáp gia, huynh xem." Trong lòng bọn họ kỳ thực cũng có chút hối hận. Nếu sớm biết Gian Thừa Phong ở trên linh đạo có trình độ cao như vậy,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 Hắn dừng lại do dự một chút, nói. Do anh huynh. Nghe nói huynh tặng một kiện sư cấp linh binh cho lâm tự nhiên sư huynh. Do anh thừa phong hơi giật mình, giờ mới hiểu được ý đồ chân chính mà bọn họ đến đây.